t r ă m lẻ tám dụ hoặc trí mạng huyền thiên tông trưởng lão điện lần này hội nghị trưởng lão điện là do tần đình triệu tập làm thánh tử tần đình đương nhiên cũng có tư cách triệu tập hội nghị trưởng lão điện nhưng tần đế không tham gia lần hội nghị trưởng lão điện này các vị nội các trưởng lão chúc mừng tần đình tu thành thần đài sau đó hội nghị liền bắt đầu tần đình hơi cao mày nhàn nhạt hỏi thế cục nguyên thủy môn và cổ thần cung thế nào một vị trưởng lão nói hiện tại hai phe nguyên thủy môn và cổ thần cung bắt đầu điều động đệ từ cảnh giới nguyên đan trở lên đến tiền tuyến nhưng hai phe không toàn diện đại chiến một vị trưởng lão khác trầm giọng nói cổ thần cung chắc chắn là muốn kéo dài thời gian tốt nhất là trăm năm c h ờ đám đệ từ huyền đô tiên vực trưởng thành như thế phần thắng của cổ thần cung sẽ tăng mấy phần một vị trưởng lão trần trờ nói nguyên thủy môn không phải là không biết đạo lý này thế nhưng nguyên thủy môn cũng án binh bất động khiến người ta thật khó hiểu một vị trưởng lão hư lạnh nói bọn họ không yên lòng huyền thiên tông ta nguyên thủy môn cũng rất cảnh giác chúng trưởng lão đều gật đầu nguyên thủy môn cũng minh bạch nếu toàn diện đại chiến cùng cổ thần cung tất cả lực lượng đều ra chiến trường nhỡ đâu huyền thiên tông liên thủ cùng cổ thần cung vậy nguyên thủy môn chắc chắn sẽ thua đại chiến giữa các thánh địa phải cân nhắc đến tất cả nhân tố một sai sót nhỏ có thể chính là tai họa của toàn bộ tông môn họa diệt tông mặc dù nguyên thủy môn quyết định muốn chiếm đoạt cổ thần cung cướp đoạt thánh khí thiên thư nhưng đến nay vẫn không làm to chuyện cũng là vì nguyên nhân này một vị trưởng lão nói không bằng trực tiếp liên thủ với cổ thần cung trực tiếp hai mặt giáp công nguyên thủy môn t ầ n đình lắc đầu nói không thể hiện tại thực lực nguyên thủy môn gần như nguyên vẹn dù liên thủ tiêu diệt nguyên thủy môn huyền thiên tông ta cũng sẽ nguyên khí đại thương sẽ không còn cơ hội chiếm đoạt cổ thần cung nữa một vị trưởng lão khác đồng ý nói không sai không chỉ như thế cổ thần cung tiếp quản tài nguyên nguyên thủy môn hh ắ c ắ chỉ c sợ sẽ biến thành nguyên thủy môn thứ hai tân đình thản nhiên nói nhất định phải chờ đến thời điểm nguyên thủy môn và cổ thần cung lưỡng bại câu thương đó mới là thời cơ huyền thiên tông tham gia tốt nhất chúng trưởng lão gật đầu một vị trưởng lão cao mày nói thế nhưng nguyên thủy môn chậm chạp không khai chiến nên làm thế nào cho phải tân đình mỉm cười nói vậy phải cho nguyên thủy môn một cơ hội khai chiến chúng trưởng lão nghi ngờ nhìn tân đình không biết lời hắn nói là có ý gì một vị trưởng lão hỏi không biết cơ hội mà thánh tử nói là tân đình mỉm cười buồn bã nói ngoại vực thái hưu động thiên tần cung tần đế nhìn người trẻ tuổi trước mắt trầm giọng nói người có biết sẽ có vô số đệ tử huyền thiên tông vì kế hoạch này mà mất mạng tần đình mỉm cười nói khẽ cũng nên có người hy sinh tần đế nghe vậy sắc mặt không hề bận tâm thản nhiên nhìn tần đình mà tần đình cũng là mặt không đổi sắc mỉm cười nhìn tần đế thật lâu sau tần đế dần lộ ra vẻ tươi cười luôn miệng nói tốt tốt không hổ là n h i tử của tần đế ta kiêu hùng chi tư tần đình cũng khẽ thi lễ nói đều nhờ phụ thân dạy tốt tần đế nói kế hoạch này chuẩn kế hoạch mà tần đình nói thật sự là kinh thế hãi tục ngày đó tại trường lão điện các trường lão nội các cũng không thể ra quyết định cho nên phải để nội các đại trưởng lão tần đế quyết định tần đế nhìn n h i tử tần đình thật sự là vô cùng hài lòng có thiên phú có lòng dạ có tâm kế lại tâm ngoan thủ lạt không có lòng dạ đàn bà kẻ này rất tốt trong lúc toàn bộ đông hoang đang nhìn chăm chú thế cục đại chiến giữa nguyên thủy môn và cổ thần cung đột nhiên bùng nổ một tin tức chấn kinh đông hoang trụ sở lớn nhất của huyền thiên tông tại ngoại vực bị dị tộc ngoại vực hủy diệt vô số cường giả huyền thiên tông chết trong lần đánh lén này chỉ có một vị cường giả thần cung trọng thương c h ạ y về không chỉ thế những dị tộc vốn đã bị huyền thiên tông chinh phục cũng đều cầm vũ khí nổi dậy phản loạn huyền thiên tông nghe nói dị tộc ngoại vực xuất hiện một vị hư thần đại năng có người này dẫn đầu vô số dị tộc đồng loạt gia nhập trong đó có không ít cao thủ cảnh giới thần cung thần đài trong lúc nhất thời lực lượng huyền thiên tông tại ngoại vực bị đánh liên tục bại lui cương vực thống ngự cũng lần lượt bị luân hãm không biết có bao nhiêu đệ tử cảnh giới thần luân thần thông chết trong trường hạo kiếp này thậm chí có không ít cường giả cảnh giới thần đài cũng vẫn lạc sau chuyện này thế lực huyền thiên tông tại ngoại vực xem như nguyên khí đại thương nội các đại trưởng lão huyền thiên tông tần đế tức giận tự mình dẫn dắt mười tám vị cường giả thần cung cảnh hơn một trăm vị cường giả thần đài cảnh tiến về ngoại vực chấn áp thậm chí huyền thiên thánh tử vừa mới tu thành thần đài c h ấ n kinh toàn bộ đông hoang cũng tham dự trong lúc nhất thời toàn bộ ngoại vực cũng thành chiến trường rất nhiều tu sĩ tuổi già cảm thán thời buổi rối loạn đông hoang sau này sợ là sắp rơi vào thời kỳ loạn thế